Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 986-990 Đồng Phủ Cùng Tế Đàn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Trên mặt điện tiểu kiếm lộ ra vẻ vui mừng thần thức đảo qua thì số Lượng đã đủ, hắn đem số cao dai tinh thạch này thu vào Thông tuổi hòa thường tiến lên trước một bước theo như lời thượng cổ Điển tịch nói thì muốn hái quả này phải có bảo vật một thuộc tính Không biết vị đảo hữu nào Lời hắn còn chưa dứt thanh âm lão phổ nhân tóc bạc đã truyền đến Lão thân tu luyện chính là công pháp một thuộc tính trong tay vừa Lúc có một kiện bảo vật như vậy ta sẽ ra tay không biết chư vị đảo Hữu có gì nghĩ gì không phu nhân nguyện ý giúp thì tất nhiên không thể tốt hơn ta tại. Sao lại dị nghị? Thông tuổi hòa thượng mừng rỡ mà hai lão quái vật khác cũng không nói. Thêm gì gật đầu đồng ý? Vì vậy lão phụ nhân tóc bạc vươn tay ra vỗ vào bên hông một cái. Một. Pháp bảo giống cách muốn được bà ta lấy ra. Đi. Lão phụ nhân sư dơ, dơ quy quy y e về phía trước. Có vẻ cẩn thận cách muống kia hóa. Thành một đảo quang hà, khi trở về thì cũng đã đem 5 quả linh quả. Hái xuống. Ngoại trừ điện tiểu kiếm, tất cả lão quái vật đều sông tới cũng không. Biết là do nóng lòng, hay là lo lắng vì thích phu nhân kia có cử động. Gì thường nào. Trên mặt lão phụ nhân hiên lên một tia giận dữ, bất quá nàng chỉ có. Một mình hiển nhiên không dám nói gì trước tiên lấy cho mình một quả Ngũ sắc huyền quang quả rồi đem bốn quả còn lại đưa cho mấy lão quái Vật kia Quả này không thể lưu giữ Mấy người tự nhiên không chút do dự nuốt Vào Sau đó khoanh chân ngồi xuống trước tiên luyện hóa dược lực Đương nhiên mấy người cũng thả ra một phần thần thức Mặc dù bên ngoài Là bọn họ hợp tác kỳ thật lại không hề tin bất cứ ai. Khóe miệng điện tiểu kiếm toát ra vẻ chây cười mấy vị đảo hữu cứ. Luyện hóa đi, ta đi dạo xung quanh, xem có thể tìm thấy lối ra hay. Không, nói xong thân hình vừa chuyển đã biến thành một đảo độn quang bay đi. Mất, cùng lúc đó ở Vân Lính Sơn trong đồng phủ thần bí. Hừ trách không được cổ lão ma lại thu mấy tên đồ đệ Nhưng lại chỉ lập một người làm thiếu chủ quả nhiên là cơ trí hơn người ngũ sắc. Huyền quang quả ngay cả lão phu nhìn thấy cũng đồng tâm thế mà hắn lại có thể nhấn lại. Bắc Minh Trân Quân thở dài trên mặt lộ ra vài. Phần khen ngợi, sau đó ngầm đầu nhìn về phía yêu ma đối diện tiểu. Tử này vẫn chưa rút lui đảo hấu chuẩn bị như thế nào. Chỉ là một người tu tiên Nguyên Anh sơ kỳ. Cho dù có giảo hoạt thì có. Ít gì. Nguyên bản tinh phách của bốn gã tu sĩ Nguyên Anh kia cũng đủ. Để đem trận pháp khởi động. Bất quá nếu hắn đã tới thì Lão Phu sao có. thể để hắn rời đi. Bắc Minh Huyên ngồi đợi ở đây. Lão Phu sẽ đi gặp. Mặt vị tiểu đảo hữu này. Yêu ma trong Hắc quang mở miệng cười. Cái gì, ngươi muốn đích thân ra tay. Không sai, phân hồn ma tổ phủ xuống không thể có chút sai lầm nào. Thời gian cũng gần đến rồi, ta sợ phái thủ hạ đi sẽ trì hoán nhiều. Thời gian. Yêu ma mở miệng nói. Cũng tốt. Bắc Minh Trân Quân gật đầu, dù sao vì chuyện này mà hắn. Cũng nỗ lực rất nhiều, hiển nhiên không vi vọng lại thất bại trong. Gang tấp. Yêu ma cười dài, hóa thành một đảo hắc mang bay ra khỏi động phủ, rất nhanh đã biến mất trong sương mù. Ở bên kia, tiếng bảo liệt xé gió truyền đến tay. Pháp bảo cổ thiên minh Nguyệt Hoàn trước người lâm hiên không ngừng. Bay lượn thanh hỏa kiếm cũng được hắn lấy ra, hóa thành quang mang. Hung hăng chém về phía trước. Nguyệt Nhi cũng chăm chú Nàng không hề xuất ra pháp bảo bất quá từ Bên trong thân thể mềm mại tuôn ra vo tẩn hắc vụ Huyền âm dược khí Phối hợp với thiếu gia có tác dụng rất lớn đối với việc bài trừ trận Pháp này Về phần vũ vân nhi Khuôn mặt xinh xắn đã sớm có chút trắng bịch dù Sao nàng kết thành kim đan không bao lâu thao túng thiên một vạn lũng Trận quả thực có chút miễn cứng Bất quá nữ tử này không dám buông lòng, khẽ cắn răng đánh tiếp một đảo. Pháp quyết vào trận bàn trước người. Hiện tại đã gần nữa này, vòng bảo hộ không ngừng lóe ra hoàng quang. Mặt ngoài mơ hồ còn phù văn lưu chuyển, bất quá hiển nhiên đắc xa cơ lỡ, vận phá. Lâm Hiên phất tay áo một cái, lúc này Nguyệt Nhi thao túng huyền âm. Tưởng khí vừa vặn tạo ra một sơ hở trong trận pháp. Chính là giờ khắc. Này, Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thanh Hỏa kiếm hóa thành một đảo quang mang cửa thiên minh nguyệt. Hoàn cũng bay sát phía sau trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Thần sắc Vũ Vân Nhi cũng trở nên ngưng trọng điểm một cái. Từ trong những cây đại thổ phát ra quang chủ to cỡ bảy tám trượng tụ. Họ cùng một chỗ đánh vào trận pháp bên kia. Nhất thời truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, cả mặt đất cũng lay. Động, linh lực đáng sợ tán ra bốn phía, phản phất ngay cả thiên địa. Nguyên khí cũng bị dẫn động. Lâm Hiên mừng rỡ, tay vỗ túi chứ vật một cái, đem kim long giáp. Thuấn lấy ra, hóa thành một đảo quang mạc ngăn cản dư âm của linh lực. Đáng sợ kia! Sau thời gian một chén trà nhỏ, bạo liệt và chấn động mới một lần nữa. Bị dẹp loạn, sau đó quang hoa chợt lóe cảnh vật trước mắt chợt thay, đổi, non xanh nước biếc cây cầu nhỏ thác nước. Mặc dù đã nghĩ tới vật mà trận pháp bảo vệ không phải tầm thường, nhưng nhìn một màn trước mắt thì lâm hiên lại có chút thất thần hơn. Nữa linh khí nơi này vô cùng nồng nặng, thật sự là một chỗ cực phẩm, linh mạch. Trước đó là hoang mạc cực nóng, bây giờ lại là cảnh tươi mát. Điều này làm cho người ta cảm giác như trên sa mạc xuất hiện một ốp đảo, rụ. Người ta tới. Trách không được vị cổ tu ly hợp kỳ kia lại độ kiếp chỗ này, hóa ra. Vì hắn có đồng phủ gần đó. Ánh mắt lâm hiên rất nhanh tập trung vào. Một chỗ nằm trên sườn núi. Thiếu gia đối phương đã chuẩn bị độ kiếp. Nếu thành công tự nhiên là, tới linh giới thất bại thì hồn về địa phủ. Động phủ này đối với hắn, mà nói thì cũng không có tác dụng, chẳng lẽ bên trong còn có thể có. Bảo vật gì thanh âm khó hiểu của Nguyệt Nhi truyền đến. Đúng vậy, sư bá, ta cảm thấy Nguyệt Nhi nói không sai. Vũ Vân Nhi, bước đến nhẹ nhàng, điều này cũng không nhất định. Kiến thức lâm hiên so với các nàng. Còn cao hơn nhiều trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng tiên đạo gian. Nan có thể đạt tới ly hợp chi cảnh khẳng định là lão quái vật sống. Không biết bao nhiêu năm trên người bọn họ hiển nhiên rất nhiều bảo vật. Mà sau khi tới linh giới lại không có chỗ sử dụng cho nên bọn họ đều như nhau truyền thừa bảo vật lại. Đối phương nếu như là thái thượng trưởng lão của một môn phái nào đó Thì bảo vật tự nhiên sẽ để lại cho những đệ tử kiệt xuất nhất của tung Môn Nhưng nếu đối phương là tán tu chưa thu đồ để thì bảo vật tự nhiên là giữ trong đồng phủ chờ người có duyên tới lấy Thiếu gia nói là Nguyệt Nhi cũng không còn lại nha đầu như trước Kia hôm nay cũng biết suy nghĩ Không sai theo ta đoán thì người này có thể là tán tu nếu không sẽ không chọn nơi hẻo lánh như vậy mà thành lập đồng phủ lúc độ kiếp hẳn là cần môn phái tới trợ giúp. Lâm Hiên mở miệng nói. Nói như vậy trong đồng phủ hẳn là có rất nhiều bảo vật nguyệt nhi. Hưng phấn nói. Lâm Hiên gật đầu không hề nói nữa. Hóa thành một đảo độn quang. Bay về phía ngọn núi màu xanh biếc kia. Thân hình hai nàng vừa chuyển cũng vội theo sau. Bên kia, sắc mặt điện tiểu kiếm vô cùng khó coi. Hắn chăm chú nhìn tế. Đàn cao cao phía trước. Đây là thứ vào hắn phát hiện không lâu. Diện tích cả ngàn trượng, cả tế đàn đều là màu đen do một loại đá cổ. Quái không biết tên xây dựng bên ngoài tế đàn có một cây cột đá bất. Quá cũng được người ta khắc thành pho tượng. Pho tượng này hết sức cổ quái. Nó không khác gì nhân loại bất quá thần sắc lại mơ hồ lộ ra một cổ tà. Khí rõ ràng là vật chết nhưng lại khiến người ta cảm giác rất không thoải mái. Nó có ba đầu sáu tay, hình tượng như thế thì căn bản không thể dùng. Lời để diễn tả. Pho tượng trước mắt nhìn từ xa thì cũng có vài phần giống nhân loại. Nhưng khi tới gần lại làm người ta nổi da gà. Từ tay đến chân, mỗi một. Tất ra thịt đều được hắn quan sát kỹ. Thiên nhán thánh tổ. Tại nơi pho tượng ngồi có một loạt văn từ hết sức cổ xưa. Nhưng điền. Tiểu kiếm lại có thể nhận biết. Sắc mặt âm trầm đọc. Thân phần pho tưởng đã được sáng tỏ. Yêu mà. Nhưng lại cao cấp này chỉ có ở thượng vị ma giới mới có. Tại sao ở đây lại có tế đàn? Đột nhiên điện tiểu kiếm giống như cảm thấy được gì. Hai mắt hít lại. Hắn hốt nhiên xoay người lại. Vài đảo đổn quang với tốc độ cực nhanh. Đang bay tới. Thấy người bên trong quang hoa trên mặt hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhẹ dọng thì thảo làm sao có thể bọn họ hóa ra vẫn còn sống. Nguyên bản vẻ mặt cảnh giác lúc này đã tiêu tan hết. Nhưng sự cảnh giới vẫn không mất đi. Bất quá chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Hóa ra thiếu cung chủ ở chỗ này. Xem ra ngươi đã có thu hoạt không. Ít thế nào có tìm thấy lối ra không nhìn tế đàn trong mắt thông. Tụi hòa thượng hiện lên một tia kinh ngạc. Có chút sồn dập mở miệng. Mà Điện Tiểu Kiếm thì đánh giá mấy lão quái vật này nguyên bản theo. Suy nghĩ của mình thì ngũ sắc huyền quang quả kia tuyệt đối không phải là bảo vật trong truyền thuyết mà là âm mưu do đối phương thiết lập. Nhưng không nghĩ tới mấy lão quái vật đó không chỉ không có việc gì. Hơn nữa pháp lực dường như thật sự gia tăng không ít. Cho dù đúng. Trước mặt. Không cần đồng thủ thì hắn cũng có thể cảm giác được Chẳng lẽ mình thật sự đã sai Điện tiểu kiếm có chút nghi hoặc đại sư Các ngươi không bị làm sao Chứ hừ đương nhiên không có việc gì Tiểu tử ngươi nghi thần nghi ruột Không công đem cơ duyên tốt như vậy Bỏ qua chúng ta ăn linh quả này Khiến pháp lực bảo tăng không ít Trung niên nhân nho nhã nhìn có Chút hạ gây mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Vốn dĩ tư chất của. Hắn kiếp này cũng chỉ dừng lại ở sơ kỳ. Dù sao năm đó ngưng ghép nguyên. Anh cũng là vô cùng may mắn. Hiện tại do có bảo vật nhịp thiên trở. Rút, sau khi trở về cố gắng một phen thì khả năng tiến dai trung kỳ. Không phải là không có. Phải vậy không trên mặt điện tiểu kiếm không vui không giận. Hắn. Không có tâm tình cùng loại ngư ngốc này nói chuyện. Hắn vẫn như trước. Tin mình đoán không sai. Ánh mắt ngưng trọng quả nhiên từ trên người. Mấy lão quái vật nhìn ra chỗ không ổn. Mặc dù so với ủi châu thì ủi châu bất quá chỉ là trốn hoang man. Nhưng huyền ma chân kinh quả thực là công pháp đứng đầu điểm này tuyệt. Không nói quá. Người tu ma nguyên bản có liên hệ với yêu ma điện tiểu kiếm chính là vô cùng mẫn cản mới ma khí. Bốn lão quái vật kia rõ ràng không phải là người tu ma, nhưng trên người bọn họ điện tiểu kiếm hết lần này tới lần khác cảm ứng được một tia ma khí. Rất mờ nhạt nhưng lại vô cùng tinh thuần, phản phất đang không ngừng. Ăn mòn linh lực bọn họ. Nhưng bốn người lại ngây thơ không biết Trong mắt điện tiểu kiếm mơ hồ hiện lên thần sắc khác thường Nhưng Lại không mở miệng nói gì Hiện tại thời gian đã muộn Liên tưởng đến Lần kinh nghiệm này Mình đã vài lần gặp yêu ma tập kích còn có tế Đàn phía trước Như vậy âm mưu phía sau đã hiện rõ Đây hóa ra lại là viễn cổ yêu ma còn sót lại Điện tiểu kiếm liếm khóe miệng thân hình vừa chuyển đá nhẹ nhàng lui. Về phía sau. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì nhưng tế đàn. Này làm hắn cực kỳ không thoải mái đối phương xảo diệu bố trí đem. Mình tới đây không cần phải nói cũng có thể khẳng định nơi này vô. Cùng nguy hiểm. Điện tiểu kiếm phản ứng rất nhanh do đã đoán ra chân tướng sự việc. Nhưng trong nháy mắt khi hắn nhẹ lui về phía sau thì đột nhiên có. Tiếng đồng phát ra, không gian gợn sóng như nước, một cánh tay thô to. Phát ra quang mang xuất hiện. Điện tiểu kiếm cực kỳ hoàng sợ, vội dơ tay phải, ma khí hóa thành một. cự mãng mở miệng máu đánh về phía quang trụ. Nực cười, một tiếng nói nhỏ vang lên, cử mãng nhìn như hung ác nhưng... Lại giống như giấy... Dễ dàng bị quang trụ xuyên qua Bất quá chỉ trì Hoán một chút cũng đủ với điền tiểu kiếm Bắn bắt quyết thân hình trở Nên mơ hồ Không biết dùng loại đồn thuật quả gì gì Mà lại biến mất Không thấy bóng dáng ha Haha không tệ Không tệ chỉ là một người tu tiên nguyên anh sơ kỳ Mà có thể tránh thoát một kích của bổn tôn Xem ra thực lực của ngươi Hơn xa tu sĩ cung cấp đáng tiếc đã đến đây thì đừng nghĩ còn sống rời. Đi. Một thanh âm khàn khàn chuyện tới tai. Sau đó một đảo hư ảnh màu. Đen dần hiện ra cách bọn họ hơn trăm trưởng khiến thần sắc mọi người. Đại biến. Tên kia bị một đoàn hắc mang bao vây. Mặc dù không thấy cụ thể là quái. Vật gì nhưng ma khí phát ra lại khiến người ta chấn động. Khắc xa người tô ma. Yêu mà, 5 người ở đây đều là người tu tiên nguyên anh kỳ, điểm kiến thức ấy, tự nhiên biết rõ. Hơn nữa không phải là yêu mà bình thường, mà là tồn tại đáng sợ nguyên. Anh hậu kỳ vẻ mặt mọi người hiển nhiên vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ mình thật sự rơi vào bấy của đối phương? Ngoại trừ điện tiểu kiếm, bốn người còn lại không khỏi sóng vai đứng. Cùng nhau. Mặc dù trong lòng có chút hồi hộp nhưng cũng không quá mức. Sợ hãi. Mấy người liên thủ thì chưa chắc sợ một yêu ma nguyên anh hậu. Kỳ. Điện tiểu kiếm thì không lạc quan như bọn họ con người loạn chuyển. Lặng lẽ tìm kế thoát thân. A-di-đà Phật thông tuổi đại sư tiến lên trước một bước đang muốn mở. Miệng nhưng yêu ma lại không có tâm tình cùng hắn song dài nhìn bọn. Hắn giống như người đã chết. Yêu ma dơ tay đánh ra một đạo pháp quyết lên tế đàn từ bên trong. Liện tuôn ra vô số hắc vụ nồng đậm. Đây là cây gì? Bốn lão quái vật muốn tránh nhưng không kịp. Hắc vụ đã dính vào thân. Bọn họ, ngao, thông tuổi hòa thượng nửa ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt hiện từ đã biến. Mất. Hai tay ôm đầu trọng mắt biến thành màu đỏ, tiếng xương bạo liệt. Phát ra quần áo bị phá nát, trên người sinh ra vô số lân phiến bóng, loáng. Ba người còn lại cũng không khác bao nhiêu, đều bị biến thành nửa. Người nửa quái vật, một cổ lệ khí hung ác phát ra. Ma hóa. Điện tiểu kiếm thất thanh ginh hô, sắc mặt có chút xanh mở miệng nói. Không tệ. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ mà kiến thức lại uyên bác. Như thế, bất quá đây không phải là ma hóa bình thường, ăn phải thánh. Quả của ma giới chúng ta, tu vi bọn họ đều đã tăng vọt, mặc dù so với... Ma khí quán thể còn kém, nhưng cũng được hơn vài chục năm khổ tu. Ô, các hạ làm như vậy là có ý đồ gì, chẳng lẽ nhân thủ yêu ma không? Đủ, muốn bọn họ trở thành thành viên của các ngươi điền tiểu kiếm đắt. Tỉnh táo lại, chầm rãi châm chọc Trở thành thành viên của ma tộc chúng ta thì bọn họ còn chưa sừng. Loại thánh quả ma giới này mặc dù có thể làm tu vi tăng mạnh, nhưng... Quá mức bá đạo. Bọn họ không chỉ mất đi thần trí, hơn nữa không bao. Lâu sẽ bảo thể mà chết, nhưng tinh hồn lực lại tăng lên rất nhiều. Về... Phần bổn tôn tại sao làm như vậy thì nếu như ngươi nguyện ý gia nhập. Với chúng ta, bổn tôn nói cho ngươi biết cũng không sao cả. Yêu mà. Trong hát quang thản nhiên nói. Cái gì muốn ta gia nhập với yêu ma các ngươi trên mặt điện tiểu. Kiếm lộ vẻ ngạc nhiên. Không sai, bản thân ngươi chính là người tu ma, mặc dù luyện ma công. Theo một hướng khác, nhưng không có vấn đề gì. Ta nhìn thấy tư chất. Ngươi không tệ nên mới nổi lên lòng chiêu mộ người tài. Nếu như ngươi. Nguyện ý gia nhập tục của ta thì bổn tôn nguyện ý nhẫn ngươi làm đồ. Đệ. Thanh âm yêu ma tràn đầy hấp dẫn. Điện tiểu kiếm nhú mày cũng không lập tức trả lời mà lâm vào trầm. mặc Yêu ma cũng không thúc sụp. Bàn tay lật lại. Một viên đan hoàn to như. Long nhắn hiện lên đây là hóa ma quy nguyên đan có khả năng dịch. Kinh tẩy tủy trở thành ma thể. Người nếu như đáp ứng thì nuốt đan này vào. Sẽ chết nếu như không khuất phục. Điện tiểu kiếm tựa hồ không có lựa. Chọn yêu ma vốn mạnh hơn tu sĩ nhân loại. Cho dù là sư phụ của tiểu. Tử đến thì cũng không phải là đối thủ của mình. Cho nên yêu ma trong. Hắc quang không sợ hắn bỏ chạy. Mà ngay lúc đó ở phía không xa. Bốn gã tu sĩ Nguyên Anh sau khi mà hóa. Đã hoàn toàn mất đi lý trí. Không bao lâu nữa thân thể bọn họ sẽ bảo. Từ khi đó phân hồn ma tổ sẽ phủ xuống. Điện tiểu kiếm đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Mà phía bên kia lâm. Hiên vui mừng đi tới trước động phủ. Cấm chế đã bị phá. Không biết vì... Hiện bối cổ tu kia lưu lại thứ gì? Vẻ mặt Lâm Hiên mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng quả thật rất vui, mơ Hồ còn mang theo vài phần chờ mong. Tay áo phất một cái, vài đảo kiếm quang bay vút ra trong tiếng nổ ầm. Ẩm, cửa đã bị vỡ ra. Lâm Hiên thả thần thức ra, đang muốn dò xét động phủ một phen, thì đột. nhiên Lam mang chợt lóe. Như một mũi tên từ bên trong bay vụt ra. Sắc. Mặt lâm hiên không khỏi đại biến. Không chút nghĩ ngợi khoát tay. Một. Tấm đại thuẫn được hắn xuất ra. Ô kim long giáp thuẫn. Linh quan trên thuẫn cuồng hiện. Một lát đã tăng vọt lên hơn trượng. Chắn phía trước hắn. Lam mang phóng tới thật nhanh. Đâm vào bề mặt thuẫn bài. O kim long giáp thuẫn không phải chuyện đùa. Hiển nhiên có thể đem. Ông gích cản lại mà Lâm Hiên ở phía sau lại cảm thấy máu trong lòng. Ngực nhói lên trên mặt thoáng cái không còn chút máu phản phất như. Ăn phải đau khổ. Thiếu ra. Sư bá. Hai nàng ở phía sau cũng thất kinh nhưng Lâm Hiên vội khoát tay bảo. Các nàng lui ra. Lại có vài đảo Lam mang bắn nhanh ra. Lần này Lâm. Hiên đã có chuẩn bị, hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đón đỡ. Thân hình chợt ló đã thi triển cửu thiên vi bộ tránh đi nơi khác. Nhưng Lam Mang lại giống như có mắt, như độc xà đổi hướng đuổi theo. Hắn, việc này khiến Lâm Hiên ngoài ý muốn, nhìn hai nàng cách mình không. Xa, Lâm Hiên không dám né tránh nữa. Hắn há miệng phun ra hỏa cầu xanh. Biết. Cùng trứng biến to cùng lam mang đâm vào nhau ầm ầm trên. Không trùng. Linh ba bắn ra bốn phía. Gió lúc nổi lên. Lấy thần thông bích huyến ủ. Hỏa thì hiển nhiên không rơi xuống hạ phong. Nhưng cũng không phải dễ. Giang thắng được. Sắc mặt lâm hiên càng trở nên âm trầm. Khoát tay. Ô kim long giáp. Thuấn bay trở về. Thu nhỏ lại xoay trước người hắn. Sau đó thần sắc lâm hiên ngưng trọng nhìn chăm chú về phía trước Ngao Một tiếng giống to làm màng nhĩ người khác đau nhức, Sau đó một đảo hắc Hồ chạy ra ước chừng dài hai ba trượng cả người bao phủ bởi lân giáp Màu đen cái miệng dài Hai con mắt như chun đồng lóe ra hung quang Yêu tột Quái vật trước mặt nhìn như xuyên sơn giáp Nhưng yêu lực phát ra lại Làm lâm hiên hít một ngụm lương khí. Hóa hình hậu kỳ. Thế nào, ngươi nghĩ ký chưa? Nguyện ý ra nhập tục của ta hay muốn? Chết ở đây yêu ma trong hát quang có chút không nhìn được. Mở miệng. Nói. tiền bối đừng vội. Tại hạ nguyện ý trở thành yêu ma. Trên mặt điền Tiểu kiếm hiện lên một tia mềm lòng. Tựa hồ hắn đã lựa tròn khuất. Phục. Nhưng trong hai tay áo lại lặng lẽ cầm thứ gì đó. Tốt. Trên mặt yêu ma lộ ra vẻ đắc ý. Thân hình chợt ló đã bay về phía điện. Tiểu kiếm chỉ cần ăn vào hóa ma quy nguyên đan này thì đối phương. Hiển nhiên sẽ trở thành thành viên của tộc mình. Lại nói tiếp. Hắn cũng nhìn ra tiểu tử này cực kỳ có tiền đồ. Nếu không thì với sự chân quý của hóa ma quy nguyên đan cho dù là lão. Quái vật nguyên anh kỳ muốn gia nhập. Hắn cũng không nhất định lấy ra. Khoảng cách trăm trường chỉ thoáng chúc đã đến trong mắt điện tiểu. Kiếm lộ ra vẻ tàn khốc đột nhiên búng tay ra. Một hạt trâu như long nhắn hiện ra. Yêu ma không chút hoảng hốt. Tựa hồ đã sớm đoán trước tiểu tử. Ngươi quá thông minh nên hóa rổ. Bổn tôn đã cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu... Không biết quý trọng thì đừng trách sao lòng dạ ta độc ác móc lấy. Tinh hồn của ngươi trở thành tế phẩm cho phân hồn ma tổ hàng lâm. Nói xong dơ tay ra, thư không đột nhiên hiện ra một cự chảo ngăm đen. Ma khí ngập trời, hung hăng trộp về phía điền tiểu kiếm. Về phần hạt châu nỏ, yêu ma cũng không biết nhiều, bất quá chỉ là một. Viên lôi châu cấp cao thì có thể ngăn cản được mình sao? quá ngây thơ rồi. Hế miệng phun ra một đạo ma viêm màu xám trắng, khóe miệng Điền Tiểu kiếm toát ra vẻ chây cười. Hạt Châu này chính là vật giữ mạng của mình, thật vất vả mới cầu xin. Được sư phụ uy lực có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ hậu kỳ. Đối phương cũng không khỏi quá tự đại rồi. Đối mặt với cử trảo màu đen, Điền Tiểu kiếm đỉnh đầu, một đạo u Mang bay ra, u minh toái tâm kiếm chợt lõi đã chém vật đó ra làm hay, mảnh. Sau đó hắn lấy phù lục áp vào trên người mình. Thấy dù trảo của mình dễ dàng bị đối phương chém đức yêu ma không? Khỏi kinh nộ cũng bởi vì điện tiểu kiếm ẩn giấu thực lực cho nên mặt. Dù bị hút vào không gian thần bí này, bị đối phương theo dõi nhưng... Điện tiểu kiếm thông minh thực lực chưa biểu hiện ra chút nào yêu ma. Hiển nhiên có chút khinh địch. Ngay sau đó ma viêm xám trắng vây lấy lôi Châu trong lòng yêu ma. Không khỏi bung lòng, đang muốn chi triển bí thuật khác thì một cỗ ba. Động khác thường xuất hiện trong ý thức hại của hắn. Không tốt. Sắc mặt yêu ma đại biến, không chút nghĩ ngợi chuyển thân, vô số ma. Khí tuôn ra tạo thành tấm chắn che phía trước Nhưng lôi châu đã bảo khai Một cổ lôi hỏa đem yêu ma bao vây vào tất Cả xung quanh đều bị càn quét Ở phía xa vẻ mặt điện tiểu kiếm vẫn khẩn trương vô cùng Không dám có Chút buông lòng hắn hai tay bắt một loại pháp quyết cổ quái Phù lục Không gió tự cháy Hóa thành một ngọn lửa màu đen nhập vào thân thể Hắn Trên mặt điện tiểu kiếm hiện lên vẻ thống khổ. Hắc mang cả người nổi. Lên, hóa thành một đảo kinh hồng phá không bay đi. Thanh âm bén nhọn chuyện đến tay. Tốc độ của đảo kinh hồng của thực. Khiến kẻ khác phải chố mắt nhìn. Không hề thua kém người tu tiên. Nguyên anh hậu kỳ. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ. Tiếng bão liệt dần mất đi. Hắc quang chợt lóe. Thân ảnh yêu ma lần nữa hiện ra. Rất nhanh thả Thần thức tìm kiếm điền tiểu kiếm Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Mà đã chạy xa cả trăm rằm Xem ra bổn tôn quả thực có chút khinh thường người Nhìn chân trời xa xa Trên mặt yêu ma lộ ra vẻ ngoài ý muốn Sau đó cười rộ lên bất quá Chỉ là một người tu tiên sơ kỳ Có đổn thuật như thế khẳng định là Dùng bí thuật nào đó Không thể kéo dài lâu tưởng rằng có thể thoát Khỏi sự truy đuổi của bổn tôn sao Lời còn chưa dứt Hắn chậm rãi bước đi bước chân rõ ràng không dài Nhưng thân ảnh lại biến mất Khi xuất hiện lần nữa thì đang ngoài trăm Trượng xúc địa thuật Đây là một loại thần thông chỉ thua thuẫn di Nói đại khái thì cấp bập Nguyên anh hậu kỳ có thể nắm giữ Nhưng đại tu ý nhân loại cũng chỉ có Trong chiến đấu mới tùy ý sử dụng Không nghe nói tới có người dùng nó Để truy đuổi Bởi vì loại thần thông này tuy huyền diệu Nhưng pháp lực tiêu hao Cũng hết sức kinh người Cho dù là tu sĩ hậu kỳ thì cũng không đủ sức Sử dụng trong thời gian dài Nhưng yêu ma trước mắt lại tỏ ra không Quan tâm vừa tà tà bước đi Vừa sử dụng xúc địa thuật Rất nhanh hắn đã biến mất ở chân trời Tại tế đàn chỉ còn lại mấy lão Quái đã bị ma hóa Từng tiếng hống truyền đến Mặc dù công lực mấy người này tăng vọt Nhưng thần chí cũng bị ăn mòn Biến thành quái vật chỉ biết đánh nhau Phát tiết truy đuổi lẫn nhau Ở bên kia Ngay trước đồng phủ của tu sĩ ly hợp kỳ trải qua thiên tân Vạn khổ mới đến được đây Lâm Hiên hiển nhiên không từ bỏ cho dù. Trước mắt là yêu thú hóa hình hậu kỳ đi chăng nữa. Tìm phú quý trong nguy hiểm, rút sang hồ. Những chuyện đó không phải. Mình chưa làm qua. Nếu bình thường thì Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không trêu chọc lão quái. Vật đáng sợ như vậy. Nhưng vì bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ, hắn vẫn muốn máu hiểm. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia dứt khoát, bất quá không lập tức. Động thủ mà trước tiên thử xem quái vật này an hiểu loại thần thông. Nào, hống. Xuyên sơn giáp kia mở miệng máu phát ra tiếng giít gào thị uy, Lâm Hiên. Những mày, ngơ hồ phát giác ra vài phần kỳ họa. Yêu tột sau khi tiến dai đến hóa hình kỳ thì không chỉ có thể mở ra. Linh trí. Hơn nữa còn bỏ đi yêu thể. Nhưng quái vật trước mắt này tại sao? Đang suy nghĩ thì linh quang trên người quái vật chợt lóe. Một tầng vụ. Khí màu xám vây nó vào trong. Chỉ một lát sau, sương mù tản đi quả nhiên hiện ra một người. Lâm Hiên nhìn trang phục của hắn, không khỏi ngẩn ngơ. Đây là một nam tử cao gầy, tóc đen dài đến tận thắt lưng, mặc áo ngắn. Tay... Nhìn qua giống như một kẻ ngô ngốc Nhưng linh lực ba động trên người hắn Đúng là hóa hình hậu kỳ Lâm Hiên không khỏi nuốt nước bọt Quyết định trước tiên thử do xét lần Nữa Xin mời đảo hữu Lâm Hiên ôm quyền Lời còn chưa dứt Thì trên mặt đối phương lại lộ ra Vẻ hung áp Lâm Hiên cả kinh Đang muốn xuất ra bảo vật Thì ngừng lại Bởi vì đối phương không tấn công Mà lại nhe răng làm mặt ác hơn nữa. Còn phun ra nước bọt. Không sai quả thật là phun ra nước bọt hơn nữa bên trong không hề. Chứa nửa điểm pháp lực ba đồng. Đừng nói là Lâm Hiên đang trởn mắt há. Mồm, ngay cả hai nàng ở phía xa cũng phát hiện vài phần không ổn. Đương nhiên hai nàng không dám lại đây. Sau khi phun ra nước bọt, đối phương lại cười hắc hắc. Yếu ra chẳng lẽ hắn đúng là tên điên thanh âm Nguyệt Nhi Truyền. Vào tay bên trong tràn đầy nghi họa. Mà Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy. Yêu tục hóa hình hậu kỳ tại một giới này cơ hội là tồn tại đứng đầu. Trước kia Lâm Hiên cũng không phải chưa từng gặp qua loại lão quái. Này ai cũng có khí thế rất lớn. Chẳng lẽ thật sự là một kẻ điên hoặc là tên thiểu não. Lâm Hiên bắt đầu cân nhắc. Mặc dù trong điển tịch chưa bao giờ gặp qua loại này, nhưng không có. Nghĩa là không có. Có lẽ khi đối phương tiến dai đến hóa hình kỳ thì xuất hiện một điểm sai lầm, vì thế làm cho linh trí không thể thuận. Lời mở ra. Nghĩ đến đây, mặc dù Lâm Hiên vẫn như trước suy trì cảnh giác, nhưng không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Bình tĩnh mà nói đối mặt với yêu tục Hóa hình kỵ Cho dù là thi ma thì mình vẫn có thể tự bảo vệ mình Nhưng muốn thắng thì không phải dễ dàng Nhưng nếu như là một tên điên Thì Lâm Hiên có trăm phần nắm chắc Dù sao loại này có pháp bảo hay không Thì vẫn khó nói Nếu có thì đôi Khi đã quên mất cách sử dụng Thực lực tuy mạnh nhưng cũng không đáng Để tâm Thắng thì không có vấn đề nhưng Lâm Hiên cũng không có ý định ra tay. Kẻ điên thì sao dù gì cũng là yêu tộc hóa hình hậu kỳ nếu như có thể. Thu phục. Lâm Hiên sớm đã cảm nhận được thi ma khôi lỗi rất tốt nếu như lại có. Thêm một tên nô phó thì thực lực của mình chẳng phải là tăng vọt lên. Một khoảng lớn hay sao? Đây là ý nghĩ rất táo bạo, đồng thời cũng vô cùng hấp dẫn. Mặc dù lấy sự thông minh của Lâm Hiên, nhưng khi nghĩ tới việc có thể điều khiển yêu tục hóa hình hậu kỳ thì cũng không khỏi hiện ra vẻ vui, mừng. Nhưng làm sao để thu phục? địch ý đối phương quá đậm, mặc dù không lập tức tấn công nhưng cũng không ngừng phun nước bọt gào thét vẻ mặt vừa hung ác vừa tức cười. Khiến Lâm Hiên giờ khóc dở cười. Biết được suy nghĩ của thiếu gia, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy có chút khó. Giải quyết, lấy tay ôm đầu suy tư. Lâm Hiên cũng xem như là kẻ thông minh, nhưng chuyện này chưa bao giờ. Gặp qua chỉ có thể đi từng bước một, việc cấp bách là xóa tan địch ý của đối phương. Lâm Hiên bắt đầu thu liếm khí tức đồng thời thu hồi kim long giáp. Thuấn, mặc dù làm vậy có chút nguy hiểm, nhưng bất quá vì chỗ tốt thì vẫn đáng giá mạo hiểm. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn vạn phần cảnh giác, lúc nào cũng có thể. Thi triển cửu thiên vi bộ, sợ đối phương tấn công bất ngờ. Cũng may quyết định đó không sai, sau khi Lâm Hiên thu liếm khí tức, thì xuyên sơn giáp nhìn hắn nghe răng cười, có vẻ ngâu ngốc. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm, chậm rãi đi qua thăm dò. Không, khi Lâm Hiên tới gần, xuyên sơn giáp lần nữa phát ra thanh âm cảnh. Cáo, một đảo Lam quang từ miệng nó bắn ra. Lâm Hiên vừa mới ăn xong chiêu này, bước chân vội vàng di động thân. Hình đã xuất hiện cách đó 10 trường. Lam mang bị hụt, nhưng lại không truy đuổi giống lúc nãy. Ma quái nhân biến thành tử xuyên sơn giáp lại cười hắc hắc ngô ngốc. Lâm Hiên lấy tay chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ như nghĩ tới cái gì đó. Các ngươi tránh xa xa một chút. Lâm Hiên dặn dò hai nàng một câu, rồi tiếp tục thử tiến về phía trước, chỉ cần không tới quá gần 10 trượng là sẽ không bị công kích. Lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, trong lòng Lâm Hiên đã biết rõ. Quái vật hóa hình hậu kỳ điên khùng này có lẽ là linh thú mà vị tiền. Bối ly hợp kỳ kia nuôi dưỡng. Không cần ngạc nhiên yêu tộc tu hành cực kỳ chậm nhưng lại sống rất lâu. Lúc Lâm Hiên Mão Hiểm tại Ngọc Huyền Tông cũng đã gặp một tên. Giống như xuyên sơn giáp này. Hộ sơn linh thú có phút phiền phức đây. Lâm Hiên thì thảo tự nói. Bất quả hắn cũng không có ý định từ bỏ, nhất định phải thu phục quái. Vật này, ở bên kia, sắc trời vô cùng hôn áng, giấy núi trải dài bốn phía, một tiếng xé gió. Chợt chuyện đến theo sau là đảo kinh hồng do điện tiểu kiếm biến. Thành đang bay tới. Sắc mặt hắn có chút trắng bịch trước kia cũng không phải không có. Kinh nghiệm trốn chạy, nhưng lần này lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như là một gã đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thì điện tiểu kiếm tuyệt. Đối nắm chắc có thể thoát khỏi nhưng đối phương lại không kiêng nể gì. Thi triển xúc địa thuật điều này hắn chưa từng nghĩ tới. Có vài lần suýt nữa bị đuổi kịp nếu không phải hắn liên tiếp thi. Triển vài loại thần thông bảo vệ tánh mạng thì bây giờ có lẽ đã hồn về. Địa phủ. Nhưng như vậy cũng không thoát được. Mặc dù điện tiểu kiếm kiêu ngạo bằng vào pháp bảo thần thông của mình, đủ để đánh bại người tu tiên nguyên anh trung kỳ nhưng tồn tại hậu kỳ, thì không nắm chắc huống chi yêu ma so với đại tu sĩ bình thường còn lợi hại hơn nhiều. Đáng ghét sớm biết như thế thì đã không tò mò mà tới nơi này tìm tung tích lâm. Hiên, nếu không thì sẽ không gặp chuyện như vậy, không chỉ không hề có. Nửa chỗ tốt mà còn bị truy đuổi giống như chó Mà điều làm điện tiểu kiếm cảm thấy kỳ quái chính là Lâm Hiên đang ở Nơi nào hắn tuyệt đối không thể chết ở Vân Lính Sơn Như vậy thì tại Sao không bị truyền tống vào không gian độc lập này Rõ ràng âm mưu này là nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Vì sao họ lâm kia lại Có thể chạy thoát Nghĩ đến đây Điền tiểu kiếm càng cảm thấy không Bình thường Bất quá hắn cũng là kẻ kiên định Rất nhanh liền lắc đầu bây giờ Không phải là lúc suy nghĩ đến việc đó Yêu ma đổi tới thì sẽ chết Xem ra chỉ có thể sử dụng cách này Điện tiểu kiếm thở dài Trong mắt hiện lên một tia không muốn đem túi Chứ vật bên hông tháo xuống Dơ tay lên Một cái túi được phóng lên trên đỉnh đầu Trên mặt điền tiểu kiếm Hiện ra vẻ ngưng trọng Miệng lầm bẩm một đảo Pháp quyết được đánh ra Miệng túi mở ra Vô số vụ vụ tràn ra ngoài Một bóng người như ẩn như Hiện bên trong Hóa ra là một người giống như điện tiểu kiếm Bất luận là ngũ quan hay vóc ráng Cũng không khác chút nào Ngay cả Khí chất cũng giống nhau như đúc. Bất quá hai mắt hắn lại ảm đạm vô quang. Phản phất giống như người. Chết. Điện tiểu kiếm thở dài. Tay vỗ lên đầu. Một quang đoàn liền hiện ra. Quang đoàn này đường kính cỡ một tất. Bên trong mơ hồ có một người tí. Hon ngũ quan đúng là bộ dáng của điện tiểu kiếm. Nguyên thần thứ hai. Năm đó cực ác ma tôn tinh thông thuật này. Điện tiểu kiếm là đồ của. Hắn hiển nhiên cũng tu tập qua loại bí pháp này. Uy lực không cần phải nói. Mặc dù không bằng nguyên anh thứ nhất nhưng. Cũng vô cùng huyền ảo. Hắn chuẩn bị thân thể ma thi này cũng đã mất một phen tự định giá. Nguyên bản điện tiểu kiếm định chờ sau khi nguyên thần thứ hai đại. Thành thì sẽ dung hợp với ma thi. Luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Nhưng bây giờ hắn bất chấp tất cả áo phất một cái quang đoàn kia đã bay vào đỉnh đầu điền tiểu kiếm thứ hai sau đó ánh mắt hóa thân kia bắt đầu trở nên linh hoạt điện tiểu kiếm vươn tay vỗ bên hung một đảo Phù lộc bay ra dính vào trên người thi ma khí tức ma thi nhất thời tăng vọt mà khí tức điiền tiểu kiếm ngược lại càng lúc càng yếu Mặ dù không bằng liếm khí thuật của Điền tiểu kiếm Nhưng cũng có chút huyền diệu. Đi, điện tiểu kiếm điểm một cái, mà thi kia bị một tầng hắc mang bao phủ. Phá không bay về phía chân trời. Mà điện tiểu kiếm thì thân hình vừa chuyển đã bay về phía bên trái. Có khối hóa thân này giúp đỡ, hẳn có thể tranh thủ cho mình một chút. Thời gian phải nhanh chóng tìm lối ra, nếu không lần này thật sự quá. Hung hiểm. Điền Tiểu Kiếm không tiếc vốn liếng, bỏ đi Ma thi cùng Nguyên Thần thứ. Hai quả thật đã đạt được hiệu quả ngoài dự đoán. Phía xa hơn 10 dặm, hắc quang chợt lóe, yêu ma Nguyên Anh hậu kỳ kia hiện ra từ hư không. Ánh mắt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc, thả thần niệm cường đại ra. Một lát sau, một tiếng trường khiếu phát ra, thân hình hắn nhoáng một. Cái, lại thi triển thần thông xúc địa thuật. Xuất hiện phía người hơn Trăm trưởng Mà hướng hắn truy đổi đúng là hướng ma thi bỏ chạy Phía xa điện tiểu kiếm hiển nhiên cũng cảm ứng được tất cả trong Lòng vui vẻ nhưng lại ngừng lại tại chỗ Nếu cứ bay loạn như con rồi Thế này thì cũng không có hiệu quả Hắn phải mau chóng tìm cách thoát Thân Mà ở bên kia Lâm Hiên đồng dạng cũng đang nhếu mày Muốn thu phục một yêu tộc bị điên cũng không phải chuyện dễ dàng. Không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của đối phương tâm cơ đối với hắn. Hoàn toàn vô ích. Lâm Hiên đã thử nhiều cách nhưng không có cách gì hiệu quả. Hết lần này tới lần khác vì tu vi đối phương quá cao lại cộng thêm. Hành động nhạy cảm nên không thể mạnh mẽ làm khế ước. Phải làm sao bây giờ? Lâm Hiên không biết làm sao, chỉ có thể đứng ngẩn người tại chỗ. Đột nhiên linh quang trong đầu Lâm Hiên chợt lói, một ý niệm hiện lên. Phương pháp này không biết có hiệu quả không, bất quá cứ thử một lần. Xem sao. Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi chứ vật, một cái hộp dài chừng một thước. Xuất hiện trước mắt. Trên hộp có sán phù lục cấm chế. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Giơ tay phải đánh ra một đảo Thanh hà gỡ phù lục xuống Một tiếng nổ chuyền vào tay Nắp hộp mở ra Một lũ hắt mang từ bên Trong bay vút ra Bất quá trên mặt lâm hiên Lại không hề có vẻ kinh Ngạc hắn sớm đã có chuẩn bị Đánh ra một trào Thanh quang lóe ra Tay hắn bị một tầng liên quan bao phủ Chột lấy Hắt mang vào tay Đối phương vẫn như trước tiếp tục sai xua, lệ khí trên mặt Lâm Hiên hiện lên hung hăng nắm chặt, mơ hồ có tiếng sét đánh phát ra, rốt cục Hắc Mang cũng bất động. Thanh tàn kiếm xuất hiện trước mắt, Lâm Hiên lấy nó ra, tự nhiên là đã suy nghĩ kỹ. Đối phương là hộ sơn linh thú của vị cổ tu sĩ Ly Hợp Kỳ kia, mặc dù Thương Hải tang điền thế sự biến đổi, nhưng đối với pháp bảo của chủ, nhân thì hẳn là nhiều ít cũng có ấm tượng. Quả nhiên sau khi nhìn thấy kiếm này quái nhân biến thành tử xuyên, sơn giáp kia ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ như đang nghĩ tới cái gì đó. Có hiệu quả, trong lòng lâm hiên mừng rỡ tranh thủ rót pháp lực vào trong thanh, tàn kiếm, đương nhiên bảo vật này không phải tầm thường. Hiện tại lâm hiên không. Có thực lực điều khiển bất quá mạnh mẽ dùng lực điều động cho nó phát. Ra không ít khí thế. Tiếng ủ chuyện vào tay, mặt ngoài tàn kiếm lóe ra linh mang quái. Nhân kia phát sun, lộ ra vẻ sợ hãi. Loại kết quả này so với dự đoán của mình còn tốt hơn nhiều. Xem ra mặc dù đối phương tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ nhưng vẫn suy. Chỉ sự sợ hãi đối với chủ nhân đương nhiên đó cũng là bởi vì nó chưa. Mở ra linh trí, nếu không thì làm sao lại sợ một vật chết. Lâm Hiên thử đi qua thăm dò. Lần này xuyên sơn sắp không có dũng khí công kích ngược lại Lâm Hiên. Càng đến gần thì nó càng sợ hãi. Mắt thấy hai người chỉ cách nhau hơn một trường, hắn đột nhiên quát to. Ngồi sồm xuống. Lấy tay ôm đầu run dậy. Chẳng lẽ trước kia hắn từng nếm đau khổ của thanh kiếm này. Nếu không. Thì cũng không đến nỗi sợ hãi cả bảo vật của chủ nhân. Lâm Hiên âm thầm nghĩ vậy. Bất quá hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ. Hội trước mắt. Tay áo phất một cái. Một mảng lớn sửa vụ bay ra bao vây. Lấy quái nhân. Đối phương theo bản năng giấy rua. Sắc mặt lâm hiên trắng nhợt thực Lực hóa hình hậu kỳ quả thực không thể xem thường Bất quá hắn đã có Đòn sát thủ Đem tàn kiếm đưa tới trước mắt đối phương Xuyên sơn giáp lạnh run Một lần nữa trở nên ôn thuần Thừa dịp đó lâm Hiên không ngừng bắt pháp quyết Chú ngữ trong miệng phát ra Vượt vụ Chợt lóe rồi hóa thành những phù văn thần bí chui vào thân thể đối Phương, Lâm Hiên thở phạo nhẹ nhóm, một lần nữa lấy hộp ra phong ấm thanh tàn. Kiếm rồi cất vào túi chứ vang. Thiếu ra, đã xong rồi chứ. U, V, Quy, Quy, Hơ, ta đã hạ cấm thần thuật lên người hắn. Cái gì cấm thần thuật Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, nhưng thần sắc lại lần. Nữa khẩn trương thiếu ra, ta có nghe nhầm không cấm thần thuật quả. Thực rất có ít, nhưng hắn là hóa hình hậu kỳ thì cấm chế này có thể. Có hiệu quả gì cơ chứ? Yên tâm, vấn đề này ta đã sớm nghĩ đến. Đối phương là hóa hình hậu. Kỳ, nhưng đừng quên linh trí không có thuận lợi mở ra, chỉ biết chiến. Đấu bằng bản năng mà thôi, dưới loại tình huống này sao có thể thoát? Khỏi cấm thần thuật Lâm Hiên mỉm cười nói có vẻ đã tính trước. Cái này, Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, thấy thiếu gia nói cũng có. Đạo lý nhưng vì sao người không chuẩn bị vài cấm chế lợi hại hơn? Như vậy sẽ an toàn hơn. Cấm chế lợi hại thì cũng dễ khiến hắn phản phệ mạnh hơn. Lâm Hiên, cười cười yên tâm trong lòng thiếu gia ta đã hiểu rõ đối với hắn. Thì chỉ cần cấm thần thuật là đủ rồi. Nói xong Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi chứ vật, từ bên trong bay ra một bình ngọc. Nắp bình mở ra, một mùi thơm bay ra. Đây là Nguyệt Nhi nhích mũi ngọc trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý, đưa bình ngọc vào tay xuyên sơn. Ráp, đây là hương thảo đan có khả năng gia tăng pháp lực đối với tu sĩ. Chút cơ kỳ đối với Lâm Hiên đã sớm không đáng nhắc tới, nhưng có một. Chỗ tốt là mùi cực kỳ thơm. Mặc dù đã hạ cấm thần thuật, nhưng Lâm Hiên đưa cho đối phương một ít. Chỗ tốt thì sẽ dễ điều khiển hơn. Quả nhiên sau khi xuyên sơn giáp ăn xong thì cao hứng khoa chân múa. Tay hướng về Lâm Hiên cười hắc hắc không ngừng. Hãy bảo vệ đồng khẩu cho thật tốt. Lâm Hiên dùng thần niệm ra lệnh, sau đó mang theo hai nàng vào động. Phủ! Bên kia, đồn quang điện tiểu kiếm chậm lại, phía trước hắn đã không. Còn đường, nơi này là cuối cùng của không gian độc lập. Nhưng làm thế nào để ra ngoài thì ngay cả một manh mối cũng không có. Điện tiểu kiếm gãi gãi đầu trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm bát quá bay. Giờ không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. Từ tin tức mà nguyên. Thần thứ hai chuyện về thì nhiều nhất là thời gian hơn nửa chén trà. Nhỏ sẽ bị yêu ma kia đuổi kịp. Mà hiện tại phân thần khôi lỗi bất quá chỉ có tu vi kết đan kỵ phải. Dùng bí thuật mới có thể chạy trốn nhanh như vậy. Hiện tại đã xa cơ lỡ. Vậy bị đuổi theo sau thì cũng không địch lại yêu ma kia. Thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Điện tiểu kiếm có chút đau lòng lấy ra một tấm phủ. Hành trình vân lính sơn lúc này không chỉ không có nửa phần thu hoạch. Mà còn phải vứt đi rất nhiều bảo vật mà mình vất vả lấy được, bất quá. Hiện tại cũng không còn lựa chọn khác. Đó là phủ lục màu xanh biếc, nhìn qua không chỉ không chút nào thu. Hút thậm chí còn có vài phần bị rách góc trái bị thiếu. Bất quá điền tiểu kiếm lại hết sức thận trọng. Đây là phá giới phù được lưu lại từ thời thượng cổ, phương pháp chế. Tạo đã sớm thất truyền cho dù là tàn phẩm thì cũng là vô giá. Mình vì bảo vật này mà đã mất không ít công phu. Vì phá giới phù tên cũng như ý nghĩa, có thần thông về phương diện. Không gian. Đương nhiên không có tác dụng bài trừ ngăn cách giữa nhân giới và linh. Giới, ngay cả tu tiên giới Cũng không có thần kỳ như vậy Vì phá giới kỳ Thật chỉ là bài trừ cấm chế Nếu như bị nhốt trong trận Pháp, cho dù là Thượng cổ đoạn cấm đại trận Thì khi sử dụng phù này Cũng có thể bình yên chạy ra Hiệu quả hết sức kinh người Hơn nữa đối với không gian độc lập cũng Có hiệu quả điện tiểu kiếm Nhìn phù lục trong tay một chút rồi suốt Ra Không gió tự cháy, một mảnh lục quang ánh vào mắt Một đảo kinh mang trói mắt thoáng hiện lên, hung hăng đánh vào hư Không phía trước, âm âm Cả bầu trời tựa hồ rung động một chút, một khe nứt xuất hiện Bất quá không gian độc lập cũng không bị phá vỡ, nhưng sắc mặt điển Tiểu kiếm đã trở nên vui mừng, lấy u minh toái tâm kiếm ra Cùng lúc đó ở một chỗ cách đó hơn ngàn dặm Yêu ma nguyên anh hậu kỳ lơ lượng giữa không chung trên mặt lộ ra vẻ. Vừa sợ vừa giận. Hắn mất không ít công phu thật vất vả mới đuổi kịp. Tên đáng ghép kia không nghĩ tới tiện tay đánh một kích đá dễ dàng. Lấy đầu đối phương nhưng bất quá chỉ là một kẻ giả mạo. Đáng ghép hóa ra mình đã bị lừa. Trên mặt yêu ma hiện lên vẻ kinh sợ, thì đột nhiên một trận linh lực. Ba động dữ dội chuyển đến từ phía xa. Vẻ mặt hắn ngẩn ngơ. Làm sao có thể? Chỉ là một người tu tiên nguyên anh sơ kỳ mà lại có. Thể làm dung chuyển cả giới này. Trong hác quang yêu ma nhăn mặt trong mắt mơ hồ toát ra vài phần. Hoảng sợ, xem ra mình thật đúng là đã xem thường vị thiếu chủ ly dược. Cung này đối phương không phải là tu sĩ bình thường. Tuyệt đối không thể để hắn chạy. Nghĩ đến đây trên mặt yêu ma hiện lên tia lệ khí. Hóa thành một đảo. Kinh hồng biến mất trên bầu trời. Âm ấm. Bên kia sắc mặt điện tiểu kiếm cũng rất khó coi. Nguyên thần thứ hai. Của mình đã chết. Không cần phải nói thì khẳng định đối phương đang toàn lực chạy đến chỗ này. Tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, nếu không mau lên thì sẽ rất khó tưởng. tượng kết quả đang chờ mình. Hắn không muốn sẽ đối mặt với yêu ma nguyên anh hậu kỳ điện tiểu kiếm. Không hề nương tay nữa, u minh Toái tâm kiếm hóa thành rượu ảnh, hung. Hăng chém vào cây khe, nhưng quá trình này cũng không thoải mái. Mặc dù cây khe đang mở rộng, nhưng tốc độ lại rất chậm. Điện tiểu kiếm cắn răng đem tạp niệm vứt ra khỏi đầu toàn tâm toàn ý. Thao túng pháp bảo trong tay. Đảo mắt đã trôi qua thời gian một bữa cơm. Điện tiểu kiếm đột nhiên run tay thả thần thức ra. Hắn đã cảm ứng. Được yêu ma kia. Nói như vậy thì khoảng cách đối phương với mình đã. Dưới trăm dặm Sắc mặt điện tiểu kiếm có chút phát xanh. Khoảng cách trăm dặm đối với tồn tại hậu kỳ thì bất quá chỉ là một. Thoáng mà thôi. Hắn nhìn khe hở kia, mình vẫn chưa chui qua được. Xem ra phải nỗ lực hơn nữa. Điện tiểu kiếm bình tĩnh hạ quyết tâm, hắn đấm vào ngực, há mồm phun. Ra một đảo huyết vụ. Huyết vụ nhanh chóng bị u minh toái tâm kiếm hấp thu. Nhất thời thân kiếm biến thành màu đỏ, một cổ chi khí tán ra. Đi! Điện tiểu kiếm vươn tay, thần sắc ngưng trọng chỉ về phía trước. U minh toái tâm kiếm chợt lóe, mặt ngoài thân kiếm hiện ra một mặt rượu. Dữ tờn! Mặc dù chợt lóe nhưng lại phát ra lệ khí hung áp, làm cho. Người ta ớn lạnh. Sau đó kiếm này vừa thong thả vừa mạnh mẽ chém về phía trước. Động tác quả thực rất chậm. Nhưng lại xuất hiện một quang trụ trên bầu trời. Tiếng ầm ầm xé gió chuyển tới, phản phất thiên địa nguyên khí sung. Quanh đều bị dẫn động, ầm. Mặt đất chấn động, cây khe rốt cục cũng bị kéo ra, một lỗ hồng hơn một. Trượng xuất hiện trước mắt. Trong lòng điện tiểu kiếm vui vẻ, nhưng mặt lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì yêu ma kia cách nơi này chỉ còn chưa tới 10 dặm Điện tiểu, kiếm không chút nghĩ ngợi bay xuyên qua cây khe. Do không có công kích, khe không gian nhanh chóng thu nhỏ lại. Không, phía xa, thân ảnh yêu ma hiện ra, nhìn thấy con mồi chạy thoát từ bẫy. Dập hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, hung hăng dơ tay chém về phía. Trước, hắc sắc nguyệt nha hiện ra. Nhưng đã chậm mất một chút, cái khe đã biến mất không thấy, tuy uy lực. Quang nhận cực lớn nhưng vẫn còn chưa đủ để phá vỡ không gian. Đáng ghép Yêu ma vừa sợ vừa giận Mấy lần đều để cho một tu sĩ nguyên anh sơ kỵ Chạy thoát từ trong tay mình Điều này quả thực không thể tưởng tượng Nổi hắn cơ hồ muốn nổi trần lôi đình Đột nhiên hắn xoay người lại Hai mắt nhìn chăm chú phía bên trái tay Sơ lên chém xa ma khí như đao quang Đạo hữu tức giận thì cũng không nên phát tiết lên người lão phu chứ Một tiếng thở dài truyền đến, sau đó liên quang màu trắng sữa suốt. Hiện, dĩ nhiên không sợ công kích của yêu ma chút nào, chỉ một quyền. Đã phá tan đao ảnh đầy trời. Là ngươi. Ánh mắt yêu ma ngưng lại, xuất hiện trước mắt hắn đúng là Bắc minh. Chân quân Không sai, đúng là lão phu. Tại sao đảo hứa lại tới đây trên mặt yêu ma đã khôi phục lại vẻ? Bình thường. Tốt xấu gì hắn cũng là tồn tại hậu kỳ hiển nhiên sẽ không để đối phương chê cười. Không có gì lão phu ở trong vân lính Sơn cũng nhàn dối cho nên nghĩ rằng nên đến trợ giúp đảo hứu một tay. Bắc Minh Trân Quân mở miệng nói đảo Hữu thật là có lòng. Yêu ma gật đầu trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng đương nhiên trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hiện tại tiểu tử kia đã chạy thoát, đảo hữu đình sẽ làm gì? Còn nói làm gì nữa, mặc dù có tinh phách của bốn gã tu sĩ Nguyên Anh. Cũng đủ để khởi động trần pháp. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để. Chuyện xấu xảy ra tự nhiên là phải đổi theo, trừ hồn luyện phách. Hắn, yêu mà hung hăng nói, u v k q q Bắc Minh Trân Quân gật đầu đảo hứa nói không sai, bất quá nếu. Như ta nhớ không lầm thì nơi này là không gian độc lập không có tiết. Điểm chúng ta cũng không có cách nào khác xuyên qua. Hừ, việc này ta đương nhiên rõ ràng, bất quá hắn chỉ là một tiểu tử. Nguyên Anh Sơ Kỳ mà có thể phá vỡ chướng bích không gian chẳng lẽ ta. Và ngươi không làm được. Nhiều lắm chỉ là tiêu hao một ít pháp lực mà. Thôi, việc không nên chậm chế. Bây giờ chúng ta sẽ đồng thủ tránh để. Hắn thoát quá xa. Yêu ma hung tờn nói. Được rồi. Bắc Minh Trân Quân gật đầu. Hắn cũng không vi vọng ma tổ phủ xuống có. Sai lầm. Tay áo run lên. Một lũ bạch quang bay ra. Là một thanh đoạn. Đau. Nhưng hình dáng lại vô cùng kỳ lạ, linh lực ba đồng cũng không phải chuyện đùa. Đương nhiên đây không phải là bổn mạng pháp bảo của hắn. Yêu ma hé miệng, hôi quang tuôn ra phía ngoài cơ thể biến thành một thanh cương xoa màu đen. Sau đó hai lão quái vật hậu kỳ thao túng bảo. Vật của mình hung hăng đánh về hư không phía trước. Ở trong đồng phủ của vị tu sĩ ly hợp kỳ kia so với tưởng tượng còn lớn. Hơn nhiều. Sau khi Lâm Hiên dùng thần thức giò xét vấn đề cho hai nàng. Đi phía sau mình, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn sợ có cấm chế. Ẩm dấu. Lâm Hiên vào một thạch thất tìm tỏi mới đầu cũng không hề có thứ gì. Ước chừng hơn nửa canh giờ chỉ còn lại một thạch thất cuối cùng là... Chưa vào Thiếu ra Gian thạc thất cuối cùng này Sẽ không chống sống chứ Trong lòng Nguyệt Nhi có chút không yên Biểu hiện của Lâm Hiên thì Lạc quan hơn yên tâm Không thể không có gì Tại sao nha đầu ngốc Ngươi thử nghĩ xem Nếu trong đồng phủ không có bất cứ Bảo vật gì thì vị cổ tu kia Cần gì phải lưu lại trần pháp lợi hại như Thế chẳng phải là rắc rối sao Ú, vi, quy, quy, hơ, lời này không sai. Nguyệt Nhi gật đầu thiếu ra suy nghĩ chụp. Đáo hơn mình nhiêu Bất quá dù nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng Lâm Hiên cũng không hề. Bình tĩnh bảo vật khẳng định sẽ có, hứt là nhiều hay ít thì rất khó. Nói, mất công phu nhiều như vậy, Lâm Hiên hiển nhiên rất vi vọng thu hoạt. Có thể làm hắn hài lòng. Hít vào một hơi, Lâm Hiên đẩy cửa đá ra theo thanh âm vù vù đi vào. Gian tính thất cuối cùng. Diện tích cũng không lớn, gần 7-8 trường trên thạch bích có bảo Thạch phát sáng. Thần niệm Lâm Hiên đảo qua liền thấy được. Đồ vật cũng không nhiều, chỉ có 3 cái hộp thôi, hơn nữa bụi phủ đầy. Không có gì là thu hút. Nhưng trên mặt Lâm Hiên lại lộ ra vẻ vui mừng càng chứng minh đây có. Khả năng là tinh phẩm đôi khi nhiều cũng không hề tốt. Lâm Hiên có. Chút mong chờ vị tiền bối ly hợp kỳ này sẽ để lại cho mình thứ gì.